tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Tiểu Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Hoàng thượng đã gây bất ngờ khi chỉ định Trường Sinh làm ngự sử đại phu, người đứng đầu ngự sử đài, vốn có trách nhiệm giám sát quan lại. Trước sự phản đối kịch liệt của Yem Nã, Trường Sinh đã phải giả vờ Là một thiếu niên nông nổi Vội vàng Khiến đối phương nghĩ rằng Kể cả khi trường sinh có nhậm chức Thì cũng không làm nên cho chống gì Kết quả là đã đánh lừa được cả Đại thái giám Dương Phục Cung Cũng trong tập này Chúng ta thấy được sự ăn ý giữa trường sinh và hoàng thượng Khi cả hai người không hề công khai biểu lộ ý định của mình Mà chỉ là sự tin tưởng Vào nhạy bén Và phán đoán của người còn lại Đây không phải là điều dễ dàng Bởi nếu sai một nước đi Rất có thể là cả trường sinh lẫn hoàng thượng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Cũng liên quan đến tập này Có một khái niệm có lẽ khiến nhiều bạn không hiểu Đó là từ hốt bản Hốt bản ở đây chính là thẻ trầu Là một khối dài 6 tấc, rộng 3 tấc Sử dụng để ghi lại các mệnh lệnh hoặc chỉ thị của hoàng đế Hoặc là dùng để nhắc lại nội dung mà đại thần muốn tấu lên hoàng đế Chất liệu của hốt bản phụ thuộc vào phẩm cấp của quan lại Như bằng ngọc, bằng ngà voi Hoặc bằng tre Ở trong truyện thì hốt bản của trường sinh Được làm bằng ngà voi Đến đây Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo Của bộ truyện trường sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe truyện Trường sinh chương 152 Chính thức nhậm chức Liên tiếp 3 cái tác Trực tiếp đem phùng trung thừa đánh cho hồ đồ. Chỉ sợ đi chậm lại bị đánh. hốt hoảng rời khỏi chủ vị. Chật vật chạy xuống dưới trướng. Kẻ bị đánh thì choáng váng. Kẻ không bị đánh cũng không tỉnh mộng. Mắt thấy phùng trung thừa bị đánh. Lập tức có người đứng ra biểu hiện trung thành. Trung thừa đại nhân có khuyết điểm gì? Hiến đại đại nhân tại sao lại vô cớ ẩu đả thua quan? Người này mới mở miệng. dây trướng đại đầu cũng động thủ. Hắn vóc răng thấp, đứng không đến mặt của đối phương, chỉ có thể lên chân phản móc, vào sau gối của đối phương, đợi người nói chuyện uốn gối quỳ xuống, vận đủ khí lực, tát cho một cái. Đại đầu xuất thủ so với trường sinh nặng hơn rất nhiều. Một trường hạ xuống, trực tiếp khiến cho đối phương miệng phun đầy máu. Không phân tuôn tì, phạm thượng, dám trách cứ, bản bộ đường quan. Kẻ bị đánh lại mộng. Nhưng còn có kẻ không mộng, sau đó lại có người cao giọng hô quát. Nơi này là ngự sử đường, các người vì sao ủy thế cưỡng ép hành hung? Nghe được lời của người này, đại đầu cũng không chậm trễ, quay người tới gần. Đầu tiên là một quyền đánh cho đối phương cong lưng gập bụng. Sau đó lại bổ sung thêm một cái tát. Người cũng biết nơi này là ngự sử đường. Hiến đại đại nhân cầm ấn đi vào, các người lại bị người ta mê hoặc. Tụ kết bè đả, chẳng những không thi lễ đó lấy, còn trợn mắt đối mặt, trắng trợn mạo phạm bản bộ đường quan, xúc phạm lễ pháp. Thân là ngự sử đài đôn đốc quan lại, chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Đại đầu lời này nói rõ ràng mạch lạc, trực tiếp hù dọa, phần lớn quan viên dưới trướng. Nhưng còn có mấy người không có cam lòng chịu tội, kêu gào phản bác. Các ngươi lại chưa từng đưa ra quan ấn. Chúng ta làm thế nào biết các người là ai Ba người các ngươi tiến đến liền đánh Đâu để cho chúng ta mở miệng nói chuyện Hạ quan từ ngựa sử đài nhậm chức hơn 20 năm Chưa bao giờ thấy qua người ngang ngược như thế Ngày mai hạ quan chắc chắn sẽ thượng chiều tham tấu Đánh trống kêu oan Người nói chuyện quá nhiều Đại đầu thiếu phương pháp phân thân Đánh không xuể Trước hướng về một người trong đó Cùng lúc đó Nhìn về phía Dương Khai đang đứng ở một bên đưa ra ánh mắt ra hiệu cho hắn ra tay giúp đỡ Dương Khai cũng cảm giác đứng đần ở đó cũng không tốt được đại đầu ám chỉ liền quay đầu tìm kiếm mục tiêu nhưng mọi người đã sớm nhìn thấy đại đầu hương hắn nháy mắt ai cũng sẽ không ngốc đến mức đứng im tại chỗ chờ hắn đến đánh lúc này nhao nhao triệt thoái về phía xa để trốn Dương Khai nhìn xung quanh không thấy được mục tiêu Chỉ có thể thối lui đến cổng, chặn mất đường đi của đám người này. Đại đầu lúc này đã động thủ rồi, vẫn là tát người khác. Chưa từng đưa ra quan ấn, nâng lên cái đầu chó của người mà nhìn. Hiến đại đại nhân trong tay cầm là cái gì? Đám người bị đánh ngẩn đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong tay trường sinh, sắc thực là đang cầm cái kim ấn ngựa sử đại phu Sắc thực nói là mang theo. Kim ấn phía trên còn có vòng trục Cài lên buộc lấy một cái dây thừng màu tím Trường sinh lúc này Liền mang theo cái dây thừng màu tím Vung vẩy kim ấn Hiến đài đại nhân vừa vào cửa Liền lộ ngay quan ấn Các người thân là ngựa sử đài quan lại Ngay cả bản bộ quan ấn Đều không nhận ra hay sao Đại đầu nói hướng về một người khác Lão già nhà ngươi Thất lệ trước Lại còn cậy già lên mặt Muốn lên chiều thăm tấu hay sao Mắt thấy đại đầu hướng mình đi tới. Người nói chuyện lúc trước bị hù tới mức kinh hoàng lui lại. Đại đầu lúc trước đã đánh mấy cái. Hắn không chút nghi ngờ đại đầu có thể ngay cả hắn cũng cùng một chỗ đánh. Dưới tình thế cấp bách đành phải đổi giọng Đại nhân bất giận. Đại nhân bất giận. Ta là thật không có trông thấy bản bộ quan ấn. Người không nhìn thấy là người già mắt mờ. Không thể nói là hiến đại đại nhân chưa từng đưa ra. Đại đầu từng bước ép sát. Vâng vâng vâng, lão đầu liên tục gật đầu Hiến đại đại nhân lấy ra kim ấn Là ta mắt mờ không thấy rõ ràng Thấy đối phương chịu thua Đại đầu cũng liền buông tha cho hắn Dừng bước quay người Bốn phương tìm kiếm Lúc này, dưới trướng có hơn 20-30 người Tất cả đều là gương mặt lạ Đại đầu cũng không nhớ được Vừa rồi có ai nói chuyện Nhưng người nào nói chuyện Trong lòng mình cũng đều rõ ràng hắn bốn phía tìm kiếm trong lòng kinh hoàng vội vàng tự thú cầu xin tha thứ đúng vậy Đúng vậy Hồ đại nhân nói đúng lắm Hiến đại đại nhân hoàn toàn chính xác là đã lấy ra quan ấn là chúng ta chưa từng lưu tâm chú ý thất lễ lãnh đạm, đúng là vô tâm mong rằng hiến đại đại nhân rộng lượng tha thứ xử trí cái loại chuyện này sợ nhất là đối phương bền chắc như thép chỉ cần có người buông lòng toàn bộ địch quân trận doanh Lập tức sụp đổ Trước mắt đã có hai kẻ hèn nhát Mình lại làm đồ hèn nhát Cũng không thế nào mất mặt Dưới sự thúc đẩy của loại tâm tính này Đám người dưới trướng Nhao nhao chịu thua nhận tội Chỉ nói là mình sợ ý chủ quan Không nhìn thấy hiến đại đại nhân Đưa ra quan ấn Nhưng mình cũng chỉ là sơ ý Tuyệt không phải là cố ý lãnh đạn Làm khó dễ Trước đó một khắc Vẫn là cùng chung mối thủ đồng đội Sau một khắc Liền tập thể phản bội chạy trốn Chỉ còn lại một mình Phùng Trung Thừa đứng ở dưới đài Lúng túng muốn chết Tức giận muốn mạ Sau khi ổn định cục diện Trừng sinh thu thập tàn cuộc Nhìn về phía Phùng Trung Thừa nói ra Phùng Đại Nhân Ngươi kết đảng nháo sự Cố ý làm khó dễ Ta cũng liền không chấp nhặt với ngươi Nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm Nhất định là vất vả công vụ Mệt mỏi bố trí Như vậy đi, ngươi trở về nghỉ ngơi, bổng lộc cũng không thiếu ngươi. Các triều đại đổi thay hoàng đế, kiêng kỵ nhất chính là kéo bè kết phái, bè đảng cấu kết. Bị trường sinh trực tiếp đem việc này thăng lên đến mức bè đảng độ cao. Cái này nồi đen lớn cũng không phải là hắn có thể gánh vác. Mà đám đồng đội này cũng tất cả đều đã phản bội chạy trốn. Mình trước đó âm thầm liên lạc, tự mình chú ý một chuyện cũng khẳng định. Không dối gạt được đối phương Cùng cố sống cố chết chống lại Tự chuốc nhục nhã Còn không bằng bỏ ngựa xuống núi Trở về dưỡng thương Mà cứ không thể cứ đi như thế Trước khi đi còn phải nói lời cảm tạ Đã uất ức Lại còn mất mặt Đại đầu mặc dù Mặt ngoài cười toe tuet, tuet Lại là tâm tư tỉ mỉ Mắt thấy Phùng Trung Thừa Quể hoài rời sân Vội vàng nói Ai? Phùng Đại Nhân? Ta vừa rồi ở bên ngoài Nghe các người đạp luận Nói là thị trung lệnh đại nhân sinh nhật Người sẽ hỗ trợ xử lý hay sao Phùng trung thừa không rõ ràng cho lắm E sợ quay người Trường sinh không mất cơ hội Bắt lấy câu chuyện Giao ngự xử Người làm sao không nói sớm Ta tuy là hoàng thượng khâm định ngự sử đại phu Lại là thị trung lệnh đại nhân Ra sức tiến cử hiền tài Thị trung lệnh đại nhân đối với ta Có ơn chi ngộ. Sinh nhật của hắn không thể lãnh đạ. Như vậy đi, Phùng Đại Nhân. Ta mới đến. Muốn quen thuộc công vụ. người thay ta hào hảo xử lý sinh nhật. Cho thị trung lệnh Đại Nhân. Để cho người cấp gấp đôi bổng lọc. Phùng Trung Thừa làm sao có thể nhìn không ra. Hai người đang diễn trò. Nhưng diễn dù sao cũng tốt hơn là không diễn. Chỉ ít. Mình còn có thể cầm gấp đôi bổng lộc Chỉ có thể xoay người nói tạng. Quất ước mà đi Mắt thấy phùng trung thừa Bị trường sinh đuổi đi Đám người dưới trướng Mừng thầm không thôi Đám người này Trước mặt mọi người Đều phản bội chạy trốn Về sau cùng phùng trung thừa Không có cách nào gặp mặt Đi đã tốt Đi sạch sẽ Thanh trừ trở ngại lớn nhất Chuyện kế tiếp liền dễ làm Ngự sử đài cũng không chỉ Có 20-30 cái quan viên này Mà còn có rất nhiều Những người vừa rồi đều là cùng phùng trung thừa quan hệ tương đối tốt. Trường sinh ra lệnh một tiếng, triệu tập bản bộ tất cả quan viên, tòng cửu phẩm cũng gọi tới, chính thức cùng mọi người gặp nhau. Những người lúc đầu chịu đánh, sưng mặt, sưng mũi, cũng không muốn bị những đồng liêu khác nhìn thấy, có ý cáo từ tránh đi. Nhưng trường sinh không đồng ý, những người này đều là cùng phùng trung thừa đi tương đối gần. Ngày bình thường khẳng định có rất nhiều người không quen nhìn bọn hắn Để cho đám người kia biết được dưới trướng vừa rồi đã xảy ra việc gì Triệu tập đám người dù sao cũng phải cần thời gian Trường sinh cũng không nóng này Hắn chưa hề trải qua loại tràng diện như vậy Thừa dịp trong khoảng thời gian này Ngẫm lại tiếp theo Hẳn là phải nói chút gì đó với những bộ hạ của mình Vốn là nghĩ, chầm trước, tân nhiệm ngôn từ Yên tĩnh suy nghĩ, quá trình tạo chiều lúc trước. Quần thần trọn vẹn, cãi lộn nửa canh giờ. Trong lúc này, hoàng thượng từ đầu tới cuối, không nói một lời. Quần thần ở phía dưới, nhao nhao chửi mắng. Kỳ thực là cho hoàng thượng gây áp lực. bức hoàng thượng thay đổi chủ ý. Cục diện hỗn loạn nói rõ hoàng thượng trấn áp không được người phía dưới. quân thần nhao nhao càng hỗn loạn, hoàng thượng liền cả mất mặt. Hoàng thượng chỉ cần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra liền có thể miễn trừ loại xấu hổ này. Nhưng Hoàng thượng cũng không có làm như vậy, mà là mạnh mẽ ngồi nửa canh giờ, chọn vẹn ném đi nửa canh giờ chỉ vì bảo vệ hắn giữ được chức ngựa xử đại phu. Hoàng thượng vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ chức ngựa xử đại phu. Hoàng thượng là hy vọng hắn tiếp xuống làm cái gì. Đây là điều hắn phải suy nghĩ. Kỳ thực cũng không cần phải suy nghĩ. Trên triều đình đã náo thành cái loại trình độ như vậy. Người ủng hộ hoàng thượng Cùng im đảng đại thần Cô Hồ chia 37 Bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng đã bị yêm đảng chiếm quyền Tuy thời còn có thể bị yêm đảng phế bỏ Hoàng thượng muốn cho hắn làm sự tình Không thể nghi ngờ Là mau chóng diệt trừ im đảng Dọn sạch chướng ngại đơn giản nhất Chính là hai loại phương thức Hoặc là nhanh chóng thôn tính Hoặc là chậm chạp từng bước xâm chiếm Trước mắt đến xem Hai con đường này đường nào cũng đi không thông Nhanh chóng thôn tính Phe mình lại không có thực lực lớn như vậy Nói trắng ra là nuốt không trôi Đánh không lại Mà chậm chạp từng bước xâm chiếm Càng không được Hoàng thượng sở dĩ không có bị phê sạch Đó là bởi vì theo cái nhìn của im đả Hoàng thượng này bọn hắn còn không chế được Chậm chạp từng bước xâm chiếm Đối phương lúc nào cũng có thể có chỗ phát giác Một khi có chỗ phát giác Vậy liền xong Hắn có thể lên cái chức ngự sử đại phu này Cùng nguyên nhân với việc Hoàng thượng có thể được làm hoàng thượng Đó chính là bọn họ đều còn nhỏ tuổi Bị đối thủ xem thường Dưới cái nhìn của đối thủ Bọn hắn cái tuổi này Tâm trí không có khả năng quá thành thục Cũng không có khả năng rất thông minh Đây cũng là cơ hội duy nhất Của bọn hắn Một khi đối thủ phát hiện Vẻ non ớt bề ngoài của bọn hắn Lại cất giấu một cái tâm trí thành thục Hai người giờ chết đã điểm Cái gọi là cơ hội duy nhất Chính là không động thủ thì thôi Vừa động thủ nhất định phải thành công Nếu như không thành công Hai người liền sẽ chết không có chỗ chôn Suy nghĩ cẩn thận Hiện tại cái gì cũng đều làm không được Vừa không thể thôn tính Cũng vừa không thể từng bước xâm chiếm Điều kiện đều chưa thành thục Chỉ có thể giấu tài Kín đáo chuẩn bị Thở cơ một khi thành thục Hoặc là một khi có cơ hội Lập tức được ăn cả ngã về không Buông tay đánh cược một lần Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai Đem im đả đuổi tận duyết tuyệt Lúc này Ngự sử đài đại bộ phận quan lại Đều đã tới dưới trướng Mọi người cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì thấy hắn thần tình nghiêm túc Không nói một lời Mới đầu chỉ coi như hắn đang ra vẻ nghiêm túc Dựng nên vẻ uy nghiêm Về sau mới phát hiện Mình nghĩ sai Bởi vì giả vờ biểu lộ Một lúc sau là sẽ biến dạng Không có khả năng một mực không có biến hóa Thấy người đều đã đến đông đủ Mà trường sinh thật lâu chưa từng nói chuyện Đại đầu đi lên trước Thấp giọng nhắc nhở khiến đài đại nhân Người đều đã đến đông đủ Nghe được lời của đại đầu Trường sinh lấy lại tinh thần Thu hồi suy nghĩ Rõ xét đám người dưới trướng Bởi vì lúc trước nghĩ điều khác Liền chưa nghĩ ra tiếp xuống nên cùng đám người này nói cái gì. Ất quá, cùng hắn lúc trước suy nghĩ sự tình so sánh. Cùng bọn thuộc hạ nói cái gì cũng không quan trọng. Một chút thời gian trước cũng không lãng phí. Hắn nghĩ thông suốt một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là dùng phương thức dạng gì để diệt trừ im đả. Chính phương thức sẽ quyết định hắn sau đó phải áp dụng thái độ. Mà thái độ lại quyết định hắn tiếp theo cụ thể cần làm cái gì. Tựa như là muốn vẽ một bức họa. Trước khi hạ bút, nhất định phải nghĩ kỹ muốn vẽ cái gì. Không xác định vẽ cái gì, liền vội vàng hạ bút. Đến cuối cùng, vẽ ra con ngựa, rất có thể lại sẽ giống với con lừa Bút vẽ đã lấy đến trong tay, cũng xác định được mình muốn vẽ cái gì. Tiếp xuống cùng bọn thuộc hạ phát biểu, chính là nét vẽ thứ nhất của hắn. Trường sinh chương 153 Hân uy cùng ban Trường sinh không có từ quan vị ngồi nghiêm chỉnh Mà đứng dậy đi đến trước đài Dựa vào cái bàn phía sau kiểm đếm nhân số Quan viên trình diện tất cả khoảng hơn 70 người Không coi là nhiều nhưng cũng không tính là ít Điểm xong nhân số liền bắt đầu nói chuyện Chư vị đại nhân Các người chắc hẳn đã biết Ta chính là tân nhiệm ngự sử đại phu Từ nay về sau Ngự sử đài do ta quyết định Mọi người đều nhớ kỹ cho ta Ta là cấp trên Các ngươi là thuộc hạ Ngày bình thường ta có thể không kiêu ngạo Nhưng các ngươi không thể không biết cao thấp Trưởng quan phát biểu Người phía dưới chỉ có thể nghe Đương nhiên Sẽ không có người nói tiếp Ngắn ngồi dừng lại về sau Trường sinh lại lần nữa nói ra Ta là làm thế nào lên chức ngự sử đại phu Các ngươi không cần phải để ý Cũng không cần các ngươi quả Không muốn tự mình nghị luận Ta không thích người khác tự mình nghị luận ta Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ Về sau muốn cùng ta kiếm cơm là được Ta mà kệ các ngươi trước kia đều là thuộc hạ của ai Từ giờ trở đi các ngươi đều là thuộc hạ của ta Chỉ cần trung thành một dạng tận tâm làm việc Ta sẽ không bạc đãi các ngươi Nếu ai dám ăn cây táo, rào cây sung, cùi trỏ thò ra ngoài, vậy thì không phải là mất chức sự tình. Ta sẽ trực tiếp làm cho các ngươi vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Mọi người dưới trướng đều là quan văn, chưa từng gặp qua cuồng vọng như thế trưởng quan. Chưa từng nghe qua những lời tàn nhẫn tới như vậy, trong lòng sợ hãi, không rét mà run. Mắt thấy đám người bị hù, mặt không còn chút máu. Trường sinh có chút hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Ngăn chặn phản bội biện pháp tốt nhất chính là đem phản bội đại giới tăng tới mức kẻ phản bội cũng không thể gánh vác hậu quả. Ta đã đem cảnh cao nói trước. Nếu như chư vị đã biết rõ mà vẫn cố phạm phải vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trường sinh lạnh giọng nói. Đến lúc đó cũng đừng khóc sướt mướt cầu ta. Cầu cũng vô dụng. Ta sẽ không cho các người cơ hội sửa lại Tuyệt đối Đừng ăn uống bên trong Nhưng lại ra ngoài để trứng Đó chính là muốn chết Mà cũng nhất định là sẽ chết Trong các người Có ít người hẳn là đã nghe nói qua ta Trường sinh rời đi án đài Chậm rãi đi đến dưới trướng Ta là ân khoa vũ cử Nhất giáp trạng nguyên Xuất thân quân nhân Ta rất ghét văn thần lục đục với nhau Gia da vẻ thanh cao thói hư tật xấu Từ nay về sau Ngự sử đài không cho phép xuất hiện Cướp gà trộm chó, nội chiến cùng tranh luận Ngự sử đài chỉ có thể có một thanh âm Chính là thanh âm của ta Có người lúc trước bị đánh Tới khóe miệng chảy máu Lúc này đang đưa tay xoa máu Thì bị trường sinh thấy được Trường sinh lập tức đi tới Không phân tôn ti Thưởng ngươi cái tát là còn nhẹ ngay ra luận võ trọn rể Đánh gãy chân nhiều ít người Chính ta đều nhớ không rõ Trường sinh nói xong Cũng xoay người rời đi Người kia đã bị hù tới mức toàn thân phát run Hắn nếu là tiếp tục nhếu mày Nhìn hầm hầm Đối phương có khả năng sợ tè ra cuồn Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Vừa nâng lên nghe ra Ngoài cửa liền có say dịch thông truyền Khởi bẩm hiến đài đại nhân Nghe phủ có người cầu kiến Ai vậy? Trường sinh thuận miệng hỏi Sai dịch biết trường sinh là Nghê ra con rể Cũng không dám đắc tội Nghê ra Liền phá lệ đem người tới dẫn vào Nghe được trường sinh đặt câu hỏi Phía ngoài cửa Có người cao giọng đáp lại Đại nhân ta là Nghê Thái Lão ra biết được đại nhân nhập chủ ngựa sử đài Cảm thấy vinh quang Cố ý phân phó tiểu nhân Đưa tới bạch ngân một vạn lược Cho đại nhân khen thưởng tiêu xài Ngân lượng đã vận tới Xe ngựa đang dừng ở bên ngoài phủ Nghe được lời của nghe Thái Đóng người dưới trướng hai mặt nhìn nhau Nghe ra không hổ là đại đường nhà giàu nhất Tùy tiện chính là một vạn lượng Phải biết Lúc này một người tại chức thất phẩm quan viên Một năm bổng lộc Cũng chẳng quá 25 lượng ừ, Người trước chờ đã Trường sinh xoay người nhìn xung quanh Ngự sửa đài Ai quản thuế ruộng Bẩm đại nhân là hạ quan Có người phát ra tiếng Là một quan viên Tuổi gần 60 Ngự sửa đài của ta có thiếu tiền hay sao? Trường sinh hỏi Lão quan viên nghe vậy có nhiều số hổ Thiếu Thiếu bao nhiêu? Trường sinh lại hỏi Mấy năm nay quốc khố không đầy đủ Chúng ta đã hơn 2 năm Chưa cầm qua bổng lộc Lão quan viên nói ra Hộ bộ hàng năm phân phối thuế ruộng Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Không đợi cho lão quan viên nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lại lời hắn Được rồi Ngươi ra ngoài đem bạc thu đi Đem triều đình khất nợ bản bộ quan sai bổng lộc Hợp quy tắc một chút Sau đó toàn bộ lại phát bổ sung Một khắc trước đó Mọi người còn bị dọa tới muốn chết Một khắc sau Lại mừng rỡ như điên Lập tức có tiền cầm Lão quan viên cung kính xác nhận Ra ngoài tiếp nhận tiền bạc Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của Nghi Thái Đại nhân Tiểu thư hỏi ngươi Ban đêm có trở về ăn cơm hay không Công đường bầu không khí Nguyên bản là rất khẩn trương Nghi Thái lại đưa ra một lời như thế Chẳng phải là nghiêm túc Trường sinh biết nghe ra có việc Muốn cùng hắn thương nghị Liền thuận miệng nói ra Trở về ăn đi À một chút nữa các người cứ ăn Yến tân lâu như thế Ta không quen Nghe Thái vui vẻ ứng thanh Mang theo lão quan viên Chuyển tiền đi Trường sinh nhú may mắn Chúng ta ngự sử đài đôn đốc mách quan Hộ bộ đám gia hỏa này Cũng dám cắt xén tiền lương của chúng ta Ta phải tìm cơ hội Cho bọn hắn điểm mặt mũi nhìn xem Bị Nghe Thái như thế cuối dày Trường sinh tìm không lại được lúc trước tâm tình Cũng quên nói đến Cũng đã quên mất Nói đến chỗ nào Liền quay đầu nhìn về phía đại đầu Đại đầu hiểu ý chỉ chân của mình Trường sinh không lĩnh hội ý tứ của đại đầu Dứt khoát khởi động lại câu chuyện Ta tuổi còn nhỏ Cũng không giống với các người Già lão kiểu cách Nhưng các người cũng không thể bởi vì ta tuổi còn nhỏ Liền không biết lệ phép Ta cũng không cần các người Đối với ta khùm núm Nhưng nói chuyện với ta Nhất định phải khách khí Còn có ta không tin thuốc đắng dã tật Lời thật thì khó nghe Phát hiện ta có cái gì khuyết điểm Chưa vị có thể quyển chuyển nhắc nhở ta Nhưng tuyệt đối Đừng nói với ta những lời khó nghe Dù là các ngươi nói đúng Ta cũng không thích nghe Nghe được lời của trường sinh Đám người dưới chướng tất cả đều gật đầu Những lời trường sinh nói Đều là nhân chi thường tình Tất cả mọi người cơ hồ Đều là loại ý nghĩ này Khác biệt duy nhất Chính là trường sinh dám nói thẳng ra Trường sinh lại nói Ta làm sự tình, dù là chư vị, không nhìn quen, cũng đừng có ý đồ ngăn cản buồn nắn. Nhiều nhất, chỉ có thể cho ta đề nghị một chút. Ta còn chưa nhất định sẽ tiếp thu Tuyệt đối đừng tự cho là thông minh, tự cho mình là trung thần. cô ý gặp ta loài người, như thế là không tôn trọng ta, sẽ chỉ gây nên sự phản cảm của ta. Đóng người nghe vậy liên tục gật đầu, lời nói này đổi thành người khác. Nhiều nhất là trong lòng ngẫm lại Tuyệt sẽ không nói ra Trường sinh dám nói ra Nói ra hắn chính là tâm tính thiếu niên Nhiệt huyết tính tình Đúng rồi Quên cho chư vị giới thiệu Vị này họ Dương Vị này họ Phó Trường sinh ngón tay chỉ về phía Dương Khai Cùng đại đầu hướng mọi người giới thiệu Hai người bọn họ đều là vũ cử đồng bạc tiên sĩ Cũng là hoàng thượng khâm ban ngựa sử Chư vị về sau có ý kiến gì Hoặc là có đề nghị Có thể cùng bọn hắn hai người nói Bọn hắn cũng không có bận rộn như ta Có thời gian để lắng nghe Trường sinh nói xong Hai người hướng mọi người chắp tay chào Đám người liên tục không ngừng đáp lễ Vốn còn muốn nói nhiều lời Nhưng đoán chừng các người Cũng không có tâm tư đi nghe Hẳn là đều đang nhớ tới Chuyện đi lĩnh bổng lộc Trường sinh cười nói Vẫn là câu nói kia Con người của ta quan trọng nhất là nghĩa khí. Chư vị chỉ cần trung thành như một, tận tâm làm việc. Chuyện của các ngươi chính là sự tình của ta. Mặc kệ là việc công hay việc tư, ta đều sẽ toàn lực tương trợ. Nếu như trong lòng có quỷ, quỷ trò thò ra ngoài, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, tai họa vợ con. Trường sinh nói rất ngay thẳng, đám người nghe được rất rõ ràng. Biết hắn coi trọng nhất là cái gì, ghét nhất cái gì nhau nhao tỏ thái độ Tất nhiên sẽ tận tâm làm việc Trung thành phò tá Được rồi, chính sự đã nói xong Trường sinh nói Có kẻ đến chậm khả năng còn không hiểu rõ tình huống Phùng Trung Thừa vất vả quá độ Ta để cho hắn về nhà nghỉ ngơi Về sau không gặp hắn Mọi người cũng không cần suy đoán lung tung Trường sinh lập tức chỉ vào mấy vị bị đánh Mấy người các ngươi cũng đừng vẻ mặt cầu xin Đừng nhìn phó đại nhân Là người cao ba thức rưỡi Hắn nhưng là võ công cao thủ Nếu như ra hết toàn lực Chỉ một quyền liền có thể đánh chết các ngươi Nghe trường sinh nói như vậy Người bị đánh Vội vàng xấu hổ ương tiếng Thậm chí còn hướng đại đầu Chắp tay nói tạ Cảm tạ hắn thủ hạ lưu tình Đánh thì cũng đã đều đánh Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi Không có nhãn lực Như vậy thì Sau khi phát bồng lộc Mỗi người các ngươi Nhận thêm một năm bộc lộc Trường sinh nói ra Mấy người bị đánh vội vàng sợ hãi trối tử Trường sinh có thái độ này Đã là cho bọn hắn bậc thang để xuống Làm sao có thể lấy thêm tiền bạc Đừng khách sáo Quyết định như vậy đi Đi đi Nhìn xem một vạn lượng có bao nhiêu Trường sinh hướng phía cổng đi đến Đám người vội vàng đi theo phía sau Trường sinh lúc này tâm tình không sai Nhưng đám người sau lưng Lại là nửa vui nửa buồn. Vui chính là gia hỏa này. Là thần tài. Mà lại rất giả nghĩa khí. Chỉ cần chớ cùng hắn nội bộ lục lục. Thành thành thật thật. Đi theo chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Lo chính là trường sinh. Là vũ cử xuất thân. Tuổi nhỏ đắc chí Cả gan làm loạn. Ai cũng đoán không được. Hắn về sau sẽ làm ra cái chuyện khác người gì. Đi theo hắn. Có khả năng sẽ nhận luyên lụy. Lúc này. Đại bộ phận quan viên đều ở đây. Trường sinh liền thừa cơ hỏi thăm nội vụ của ngựa sử đài. Ngựa sử đài, ngoài tiền thì cái gì cũng có. Có tiện cơm, có chuồng ngựa, có quan nhân lao ngục. Ngoại trừ hơn 70 quan viên cao thấp, còn có hơn 300 nhà dịch. 300 nhà dịch đã không phải là ít. Phải biết, lúc này một huyện Nha cũng bất quá khoảng 40 nha dịch. Chủ yếu nhất, ngựa sử đài nhiệm vụ... Là giám sát bách quan mà không phải là bắt người phả hán 300 người cũng đầy đủ Đám người đi đến tiền viện thì xe ngựa đã chạy vào Trường sinh vốn cho rằng có mấy cỗ xe ngựa Ai rè chỉ có một cỗ Nghĩ lại cũng vậy Là một vạn lượng mà không phải là một vạn cân Cũng bất quá 600 cân Bốn cái dương mang tới cũng không phải là rất lớn Bạc thì tương đối nặng Đựng nhiều quá thì nhấc không nổi Trường sinh tiến lên mở ra cái dương Chỉ thấy bên trong đựng đều là Thoi bạc trắng bóng Lúc này đa số là dùng thoi bạc Hình tượng tựa như Một cái hình chữ nhật Bị người ở giữa cầm một cái Từng thoi bạc đều là tinh chuẩn 50 lượng Trường sinh ngược lại Không có cảm giác có bao nhiêu rung động Nhưng đám người phía sau lưng Lại nhiều chố mắt Thấy hình tượng này Trường sinh xem thường nói Đường đường giám sát bách quan ngự xử đài Vậy mà khuyết thiếu ngân lượng Đến cùng là các ngươi không làm việc thiên lệch Hay là văn võ bá quan Không có làm sự tình gì sai Trường sinh lời vừa nói ra Đám người trong nháy mắt tìm đập rộn lên Nhiệt huyết dâng lên Trường sinh ngụ ý hết sức rõ ràng Đi theo cái dạng trưởng quan như vậy Cuộc sống sau này khẳng định sẽ rất tốt Sau khi nhận ngân lượng Trường sinh lại sai người Ra ngoài mua tiệc rượu. Trần sinh vốn là không uống rượu. Lần này lại thôi động linh khí, hóa giải, tiểu lực. Cùng một đám thuộc hạ, thoải mái ăn uống. Uống rượu có lợi và cũng có hại. Chỗ tốt là uống rượu sau đó. Có cớ để giải thích. Tệ nạn là sau khi uống xong, đầu não không thanh tỉnh. Dễ dàng làm ra chuyện xấu. Đám người cũng không biết hắn dùng linh khí, hóa giải tiểu lực. Chỉ coi như hắn thật sự là ngàn chén không say. Một trận uống thả cửa Một nửa bản bộ quan viên đều bị uống cục Còn lại những người kia cũng là cắn răng liều chết Tuy là có linh khí hóa giải tiểu lực Uống quá nhiều vẫn khiến cho trường sinh có chút hoảng hốt Mắt thấy không thể uống nữa liền gọi tới bản bộ giáo ý Mệnh khẩn cấp triệu tập 100 tên nha dịch Giáo ý không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc hỏi Đại nhân, ngài muốn làm gì? Có người mật báo Hình bộ lang trung, ngô kỳ rán, thông đồng với địch phản quốc mưu đồ bí mật tạo phản Bần đạo, à bản quan muốn bắt người Trường sinh chương 154 Mang quân xét nhà Mắt thấy trưởng sinh lại muốn mang binh Đi bắt hình bộ lăng chung Giáo ý sắc mặt đại biến Liên tục khoát tay Đại nhân tuyệt đối không được Hình bộ lăng chung là ngũ phẩm triều thần Cho dù thật có khuyết điểm Muốn mang về tra hỏi Cũng cần trước đó thông báo cho tam tỉnh Cũng phải thông báo cho hình bộ đường quan Tùy tiện tiến đến bắt người Cũng không hợp với điều lệ Nghe được lời của giáo ý Bản bộ quan lại Những người chưa say Ở bên trong tiệm cơm, Nhao nhao mở miệng phụ họa, Lựa lời khuyên bảo, Chỉ nói, Trường sinh cử động này có chút quá khích, Dễ dàng bị người lên án, Còn nói trường sinh lúc này đã say rượu, Đợi đến lúc tỉnh rượu, Lại tính toán cũng không muộn, Không đợi đám người nói xong, Trường sinh liền động thủ, Một cái bà tai đánh cho giáo ý lào đảo, Đụng ngã một cái bàn thiệt rượu, Bắt canh đi ăn đổ xuống một chỗ, Lúc trước, Trên bàn rượu bầu không khí rất là hòa hợp. Đám người ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà đột nhiên trở mặt độc thủ. Hoảng sợ chấn kinh. Hai mặt nhìn nhau. Trong nhà ăn hòa hợp bầu không khí. Trong nháy mắt đóng băng. Giáo ý tự dưng bị đánh. Giận mà không dám nói gì. Đứng dậy về sau xấu hổ nói. Ti chức lòng tốt khuyên nhủ. Đại nhân cớ gì lại tức giận. Đem lòng tốt của người thu lại. Ta không cần ngươi khuyên. Quyền ta chính là hoài nghi ta. Trường sinh trợ mắt. Đưa tay chỉ về đối phương. Vừa rồi trên công đường ta đã nói rất rõ ràng. Ta sẽ không tiếp thu. Bất luận ý kiến của người nào. Các người đều nhớ kỹ cho ta. Về sau ta để cho các người làm gì. Các người lập tức làm theo. Một khắc cũng không thể trì hoãn. Mắt thấy trường sinh trở mặt. So với lật sách còn nhanh hơn. Đám người nơi nào còn dám phản bác khuyên can. Vội vàng gật đầu xác nhận Trường sinh lại quay đầu Nhìn về phía giáo ý vừa nãy Còn đứng ngây đó làm gì Đi triệu tập binh mã đi Giáo ý luôn mồm xưng vâng Xoay người chạy ra tiệm cơm Nguyên bản Huyên áo tiệm cơm lúc này Biến thành lặng ngắt như tờ Trường sinh cũng không nóng lòng hóa giải Loại khẩn trương này Hắn cũng không phải là ra da vẻ quái đản Giả vờ ngây ngốc Hắn đánh giáo ý kia là có nguyên nhân Thân là chủ quan Nhất định phải dựng nên Tuyệt đối quyền huy Nếu một ngày Mình đột nhiên mệnh lệnh bản bộ tất cả quan sai Chia ra truy nã các bộ quan viên Mà lại tình huống khẩn cấp Nhất định phải tranh thủ thời gian Mà thuộc hạ lại từng cái tự cho rằng thông minh Tự cho là đúng Lòng tốt khuyên can Hoặc là đối với hắn quyết định có đưa ra chất vấn Đến lúc đó Hắn liền muốn hao phí thời gian Lãng phí miệng lưỡi Hướng đối phương giải thích Mình tại sao lại làm như thế? Chỉ một chút trì hoãn liền sẽ đánh mất thời cơ. Kết quả rất có thể là cả bàn đều thua chết không chỗ chôn Người trẻ tuổi làm quan người phía dưới dễ dàng nhất phạm sai lầm không phải là xem thường khinh thị không coi ai ra gì mà là lòng tốt khuyên nhủ thiện ý nhắc nhở. Thật tình không biết lòng tốt làm ra chuyện xấu có ví dụ nhiều lắm. Tật xấu cũng không thể nuông chiều Nhất định phải ngay từ đầu liền dưỡng ra một loại Mình ra lệ một chút Người phía dưới phải lập tức quả quyết chấp hành Đứng thẳng một lát Trường sinh cất bước mà ra Cùng lúc đó cao giọng nói Ta tự mình đi bắt người Các người ở nhà cũng đừng nhàn rỗi Mỗi người quản lý chức vụ của mình Nhà tù chuẩn bị thêm mấy gian Hình cụ cũng chuẩn bị thêm mấy món Đám người vội vàng xác nhận Dương khai cùng đại đầu bước nhanh mà ra Đi theo trường sinh, đi ra ngoài cửa lớn. Đại nhân, ta đi đem ngựa của ngài dắt qua, lại đầu nói. Không cần, con ngựa kia của ta chẳng những sợ người lạ, lại còn cắn người. Nó sẽ không cùng ngươi đi, trường sinh nói. Bao phục của ta còn tại bảo thanh khách sạn. Sau đó, chúng ta hơi lợn quanh một chút, đi bảo thanh khách sạn đem ngựa cưỡi đi. Trước mặt hai người, trường sinh liền không có biểu hiện ra hơi say rượu trạng thái. Hai người thấy hắn một mặt nghiêm túc. Biết hắn làm như vậy tất có thâm ý. Nhưng hai người cũng không biết trong lòng hắn đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ coi như hắn muốn thừa cơ cho hình bộ một cái hạ mã uy. Để ngày sau, lúc phá án, ngự sử đài có thể áp đảo phía trên hình bộ. Trường sinh cũng biết trong lòng hai người có nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không cùng hai người giải thích. Hoàng thượng đem thân ra, tính mệnh đều đặt trên người hắn. Hắn thua không nổi, Hoàng thượng cũng thua không nổi. Vì giữ bí mật, hắn cùng Hoàng thượng ở giữa ăn ý, bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không nói. Bao quát cả dương khai cùng đại đầu, thậm chí là cả nghê thần y. Về phần hắn lúc này, biểu hiện ra đủ loại nói chuyện hành động, cũng không phải là trang bức. Cái gì đều không cần phải giả, giả liền không giống, sớm muộn bị người khác nhìn ra sơ hở. Chỉ cần không thêm khắc chế Không thêm thu liễm Tùy theo tính tình của mình là được Không bao lâu sau Giáo ý liền mang theo 100 tên bản bộ quan binh vội vàng đuổi tới Cùng binh nghiệp binh sĩ khác biệt Ngự sử đài quan binh Đa số là bộ khoái Không cầm trường mâu binh khí Binh khí thuần một sắc là yêu đao Có phẩm cấp giáo ý Cùng bộ đầu đều là cưỡi ngựa Giáo ý mặc dù lúc trước đã ăn đòn Nhưng không dám cố ý làm khó dễ Cũng cho trường sinh ba người chuẩn bị sẵn tọa kỵ Trường sinh trở mình lên ngựa Quay đầu nhìn về phía giáo ý kia Chúng ta ngự sử đài có bao nhiêu ngựa Bẩm đại nhân Ngự sử đài hiện hữu có 33 con Giáo ý vội vàng trả lời Quá ít Trường sinh hướng sau lưng một đám bộ khoái cao giọng nói Ta đã tới Chúng ta ngự sử đài liền có tiền Đều xúc lại tinh thần cho ta Đem việc phải làm, làm thật tốt Ngày mai, ta sẽ sai người ra ngoài mua ngựa Về sau, ngự sử đài bộ khoái Hết thảy đều cưỡi ngựa làm việc Lời vừa nói ra Đám người vô cùng vui mừng Ẩm vang xác nhận Trường sinh run tay Mở dây cương, dục ngựa đi trước Bởi vì phía sau bộ khoái Đều là chạy bộ theo Hắn liền không thể cưỡi quá nhanh Mắt thấy trường sinh hướng đi Tây Phương Giáo ý cho rằng hắn sai lầm phương hướng Bởi vì hình bộ lang trung phủ Cũng không ở phía tây Nhưng hắn vừa rồi mới ăn đòn Cũng không dám tiến lên nhắc nhở Chứ có thể mang binh đi theo phía sau Vào đông rét lạnh Buổi trưa chính là trên đường cái Có nhiều người Mắt thấy một cái quan viên áo tím Cưỡi ngựa mang binh rêu rào khắp nơi Người đi đường nhau nhau ngừng chân quan sát Cần phải biết rằng Người mặc tử sắc quan phục Đều là tam phẩm trở lên quan viên Mà quan to tam phẩm Tự mình mang binh đi làm việc Tình huống này cực kỳ hiếm thấy ngự sử đài cách bảo thanh khách sạn Cách bảo thành khách sạn cũng không xa Nhưng cái không xa này Chỉ là ước lượng Từ ngự sử đài đuổi tới bảo thanh khách sạn Chỉ dùng tới một khắc đồng hồ Tới gần bảo thanh khách sạn Đợi trường sinh mọi người chạy tới Lý Tông Nguyên đã được đại đầu thông báo trước Sớm đem bao phục của trường sinh Cùng binh khí cầm xuống. Đại đầu tiếp nhận bao phục cùng binh khí. Đem bao phục tự mình cõng. Mặt thanh, hàn nguyệt đao thì hai tay đưa cho trường sinh. Ở báo thanh khách sạn lâu như vậy lại được Lý Tông Nguyên nhiều mặt chiều cố. Trường sinh liền hướng hắn trịnh trọng cảm ơn. Lý Tông Nguyên đã biết trường sinh nhậm chức ngựa sử đại phu. Vui vẻ chúc mừng. Sau đó, theo hắn cùng nhau hướng hậu viện dẫn ngựa. Ngay tại lúc trường sinh dẫn ra hắc công tử, chuẩn bị trở mình lên ngựa. Lý Tô Nguyên vậy mà lấy ra một bộ yên ngựa vỏ đen còn mới tinh. Đại nhân, bộ yên ngựa này là tiểu nhân nhờ Nam Thành họ Hàn thợ thuộc gia. Vì ô truy bảo mã của ngài, lượng thân định chế. Lấy tây vực ngà voi làm khung, đa nhẹ lại cứng. Lấy tơ lụa làm nền, đã mịn lại mềm. Chính là rong rủi ngàn rặm, cũng sẽ không mài tổn thương lưng ngựa. Đối với lễ vật như vậy, trường sinh tự nhiên không thể cự tuyệt, lại lần nữa nói lời cảm tạ, rồi leo lên lưng ngựa. Mặc dù không có cùng Lý Tông Nguyên nói thêm cái gì, trường sinh lại đối với người này có nhiều bội phục. Lý Tông Nguyên mặc dù không so được với nghe chát, tại trường an cũng chỉ coi như phú thương lớn. Đều đã nói, giàu thì có nguyên nhân giàu, nghèo thì có lý do nghèo, lời ấy không giả. Lý Tông Nguyên tâm tư tỉ mỉ, nhìn hắn mỗi ngày đều sẽ dành thời gian chăm sóc Hác Công Tử. Bởi vậy biết được Hác Công Tử ở trong lòng hắn địa vị trọng yếu, cho nên dâng tặng yên ngựa đem Hác Công Tử khoác che dễ chịu, để cho hắn ngồi cưỡi thoải mái phía trên. Dạng người như vậy, ai mà không thích, nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Hác Công Tử bị cột vào nhiều ngày, có ý khoan khoái rong rủi, Nhưng đằng sau có một đám bổ khoái Trường sinh cũng không thể để cho nó chạy quá nhanh Lúc đầu Hác công tử là không vui Bất quá nhìn thấy tất cả ngựa Đều đi ở phía sau mình Trong lòng cũng liền bình thản Hình bộ lăng trung phủ đệ Nằm ở phía lệch nam đông thành Một đoàn người ngay ngang đi về phía đông Trên đường chính Hình thành chữ thập Sau đó thay đổi tuyến đường hướng nam Giờ mùi ba khắc Đám người rốt cuộc Đi tới hình bộ lang trung, ngô kỳ rán phủ đệ. Ngô kỳ rán mặc dù là tòng ngũ phẩm, nhưng người này là hình bộ quan viên. Ngày bình thường làm việc, thiên tư trái pháp luật, hẳn là làm không ít. Phủ đệ chính là hai cửa viện lạc. Bên trong có lầu cát, rừng cột chạm trổ, rất là khí thế. Trường sinh tung người xuống ngựa, dò xét tòa phủ đệ trước mặt này. Đại môn lúc này là nửa mở, tà hữu trụ cửa. Đều có khác một con Bạch Ngọc Điêu Hình vuông trụ cửa ngụ ý dương sách Hình tròn trụ cửa ngụ ý chống trận Ngô Kỳ giản là quan văn Bên cổng tà Hữu Đặt chính là hình vuông trụ cửa Ngắn ngủi giò xét sau đó Trường sinh hướng đám người sau lưng trầm giọng hạ lệnh Vây quanh Tòng ngũ phẩm quan viên tư dinh Là không có quan binh phòng thủ Nhưng ngoài cửa trong lầu đều sắp đặt người các cổng. Mắt thấy một đám quan binh khí thế hung hăng đi vào, gia đình trong lòng kinh hoàng, vội vàng từ người các cổng chạy đến muôn đóng cửa. Trước đó, Dao Úy đã bị ăn tròn, trong lòng một mực ngậm lấy một ngụm lửa. Thấy thế liền bước nhanh về phía trước, giơ chân đem gia đình gạt ngã sang một bên. Sau khi lăn gia đình, Dao Úy quay đầu nhìn về phía Trường Sinh, thấy hắn thần sắc như thường, lực lượng mạnh mẽ. Hướng đám người phía bên ngoài phủ, cao giọng hô Hình bộ lang trung, ngô kỳ rán, thông đồng với địch, phản quốc, mưu đồ bí mật tạo phản. Ngự sử đài theo lẽ công bằng truy nã, người không phận sự, hết thảy, né tránh. Sau khi hô to, giáo ý đi đến bên người trường sinh, không người chấp tay. Đại nhân, tiếp xuống nên làm thế nào? Trường sinh thuận miệng nói ra. Ta liền không tiến vào, người đi vào đem người cầm ra. Giáo ý cao giọng xác nhận Liền dẫn người đằng đằng sát khí vọt vào Đại đầu lại nhỏ giọng nói Đại nhân Ta vào trước Bắt một chút nhược điểm của hắn nắm trong tay Để ta và nhà hắn dò xét Được Thư đáng giá đều rời ra ngoài Trước tiên đem tham quan cái tội danh này Để cho hắn ngồi vững Trường sinh thấp giọng nói Đại đầu gật đầu Rồi hướng một tên bổ đầu Ở bên cạnh phất tay la lên Ngươi mang theo 10 người đi theo ta Đội đại đầu dẫn người xông vào Trường sinh hướng một cái bộ đầu Ở gần đó cao giọng nói Ngô kỳ gián Chính là hình bộ thị lang Dựa theo phá án quy củ Lúc bắt hắn Cần phải có hình bộ đường quan Ngươi mang theo hai người cưỡi ngựa Tiến tới hình bộ thượng thư phủ Nói cho hình bộ thượng thư Là ngự sử đài đang bắt người Nghe được lời của trường sinh Vị bộ đầu kia vô cùng ngạc nhiên Hắn hoàn toàn không hiểu trường sinh tại sao lại muốn làm như thế. Cần phải biết, ngự sửa đài so với lục bộ, muốn thấp hơn nửa bậc. Bắt người đã thuộc về chuyên quyền, vượt quyền. Hình bộ thượng thư, nếu như nghe hỏi chạy đến, người này còn có thể mang đi hay sao? Trường sinh làm như vậy, chẳng phải là phát sinh chi tiết, tự tìm phiền phức. Thấy bộ khoái kia trần trừ, trường sinh lông mày cau chặt. Thì ra lại là một tên tự cho mình là đúng, lanh chanh Dương khai mặc dù nói ít nhưng thông minh phi thường Không đợi trường sinh mở miệng Liền cất lời gian dạy Nhanh đi Chỉ nói ngựa sử đai bắt người Đừng bảo là hiến đài đại nhân tự mình ra mặt Bộ đầu nghe xong sợ hãi gật đầu Ngược lại lại gọi thêm một người Cưỡi ngựa vội vàng chạy đi Trường sinh chưa 155, lấy việc công trả thù riêng. Vị trí phủ đệ của Ngô Kỳ Gián cũng không gắng vẻ. Mắt thấy đại đội quan binh đem trạch viện vây quanh. Người qua đường trong lòng hiếu kỳ, nhào nhào đến đây vây xem. Chỉ trong chút lát, cả con đường đều đứng đầy người. Trường sinh đứng ở ngoài cửa thong rong chờ đợi. Người ở bên ngoài xem hắn cử động lần này, đơn thuần là vì tuổi trẻ khí thịnh tự ý làm bậy. Nhưng trình hắn tâm lý có nắm chắc. Lần này tới Truy Nã, Ngô Kỳ Giản đúng là một tiễn bốn chim. Một là tên liệt yêm đảng, để cho yêm đảng cho rằng hắn tuổi nhỏ xúc động. Hai là lấy việc công để báo thù riêng, nhằm hả giận trong lòng. Ngô Kỳ Giản lúc trước ở trên triều đình chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, ám chỉ hắn không được cha mẹ dạy dỗ. Điều này nói rõ Yem Đản đã biết hắn là Cố Nhi. Những lời của Ngô Kỳ Gián đâm trùng nỗi đau của hắn. Không đánh kẻ này một trận, khó tiêu mối hận trong lòng. Bà là thừa cơ lập uy, trèn ép hình bộ, vốn chung với Yem Đản. Sau đó, hắn chẳng những sẽ sai thuộc hạ đánh Ngô Kỳ Gián, sẽ còn đem cả hình bộ thượng thư lúc nghe hỏi chạy đến cùng một chỗ đánh. Đánh còn không tính, còn phải bắt về. Cả chiều văn võ nếu đã biết chuyện ngày hôm nay. Về sau, còn ai dám không kiên kỵ hắn ba phần. 4. Là nhân cơ hội cùng Yên Đảng giữ gìn mối quan hệ. Nếu như đem hình bộ thượng thư cùng hình bộ Lăng chung đều bắt về, Yên Đảng sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Không có gì bất ngờ, Yên Đảng sẽ lập tức phái người tới biện hộ. Bởi vì hình bộ thượng thư thế nhưng là hình bộ chủ quan. Biết quá nhiều bí mật của Yên Đảng. Nếu như kéo dài quá lâu, sẽ để cho hắn thẩm vấn ra chút gì đó. Yêm đảng phái người tới biện hộ, còn có thể thừa cơ thăm dò hắn có bán mặt mũi cho yêm đảng hay không. Nếu như hắn không mua sổ sách của yêm đảng, đánh chết cũng không thả người, yêm đảng liền sẽ rõ ràng hắn chỉ chung với hoàng thượng. Tiếp xuống, hắn sẽ phải xui xẻo. Nếu như hắn lập tức thả người, yêm đảng sẽ biết hắn ở trên triều đình đã thấy được Dương phục cung hướng thị trung lệnh cao đại nhân, đưa tay hành động. Cũng ngầm hiểu chức ngự sử đại phu của mình là do im đảng tiến cử. Vẫn là sẽ bán mặt mũi cho im đảng. Trước khi triệt để thu lưới, tuyệt không thể cùng im đảng trở mặt. Nếu không, đối phương sẽ coi hắn như mối họa lớn trong lòng. Đồng thời sẽ tăng nhanh tốc độ diệt trừ. Về phần việc này cuối cùng kết cuộc như thế nào cũng đã trong dự liệu của trường sinh. Đó chính là không giải quyết được gì. Ngày mai và chiều, khẳng định sẽ có kẻ cáo trạng hắn. Nhưng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không xử trí hắn. Mà dân phục cung mấy người cũng sẽ không đem hắn xử như thế nào. Đến ngày hôm nay, hắn bán mặt mũi cho yên đả. Nói rõ lập trường của mình cũng không xác minh. Thứ hai, hắn hiện tại đã đại quyền trong tay. Nếu là công khai đắc tội hắn, tương đương sẽ dồn hắn đến chỗ Hoàng thượng. Qua một lát, Ngô Kỳ Gián, một nhà 25 miệng, đều bị tóm lấy. Gia quyến bị giữ ở trong hậu viện. Ngô Kỳ Gián bản thân thì bị bắt giữ ngoài cửa. Gia hỏa này mặc dù bị trói gô, lại cũng không trung thực. Mắt thấy trên đường có nhiều người vây quanh. Liền thừa cơ cao giọng la lên. Chỉ nói ngựa sửa đài làm trái quy tắc phả hắn. Trường sinh dùng việc công để báo thù riêng. Trước tình hình này, trường sinh cũng không nói chuyện. Ngô Kỳ Gián vừa hô một câu Hắn liền cho một cái bàn tay Ngô Kỳ Gián hô tiếp Hắn lại đánh Ngô Kỳ Gián một mực hô Hắn vẫn đánh liên tục Chẳng có ai là không sợ bị đánh Có thể là bị trường sinh đánh đau Cũng có thể phát hiện trường sinh không kiêng kỵ Nhiều người vây xem Ngô Kỳ Gián liền không còn dám hô Đây chính là đại đường Hoàng Thành Dưới chân thiên tử Quan sai trước mặt mọi người Đánh người tình huống cực kỳ hiếm thấy Chờ nói chi Là quan to tam phẩm Tự mình động thủ đánh quan viên khác Đám người vây xem Đã chấn kinh lại hưng phấn Trước đây luận võ trọn rể Cùng triều đình vũ cử Trường sinh đã thắng liên tiếp đoạt giải nhất Vang dội danh tiếng Lần này bên đường đánh mệnh quan triều đình Càng là vì sự tích truyền kỳ đó Thêm nét mực Đậm càng thêm đậm Sau đó Hàng loạt cái dương lớn nhỏ không đều được mang ra ngoài. Trước mặt mọi người mở ra, bên trong đều là vàng bạc châu báu cùng những chuỗi tiền đồng cực lớn. Trừ cái đó ra còn có các loại ngọc khí cùng đại lượng tranh chữ. Thù ghét kẻ giàu là bệnh chung của phần lớn mọi người. Mắt thấy ngô kỳ rán trong phủ tìm ra được nhiều tài vật như vậy. Mọi người vây xem trên đường phố đều vỗ tay khen hay. Chỉ nói ngự sử đài theo lẽ công bằng chấp pháp. Trường trị tham quan Đại khoái nhân tâm Mặc dù đại đầu chưa hề khoe thành tích Trường sinh lại hướng hắn Đưa đi ánh mắt tán dương Giác hòa này thật sự là rất thông minh Cũng có thể nói là giả hoạt Ngô kỳ gián Hoàn toàn chính xác Tham ô không ít vàng bạc Nhưng cũng không nhìn kinh khủng như vậy Đại đầu dẫn mọi người Ra bên ngoài nhức những cái dương Đều là giở trò Đem vàng bạc châu báu toàn bộ Đặt ở phía trên mặt dương Phía dưới khẳng định không có những vật này Hắn buổi sáng mới nhìn thấy nghe ra Đưa qua mấy dương bạc Nếu như những cái này dương Đều tất cả là vàng bạc Hai cái bộ khoái Căn bản là nhấc không nổi Chỉ sợ người vây quanh Không rõ ràng cho lắm Trường sinh hướng một giáo ý bên cạnh Cao giọng nói Hình bộ lăng trung Một năm bổng lộc là nhiều ít bao nhiêu Bẩm đại nhân Hình bộ lang trung là tòng ngũ phẩm, mỗi năm bổng lộc khoảng 40 lượng. Giao ý lớn tiếng trả lời, đạt được đáp án mà mình muốn, trường sinh chỉ vào ngô kỳ gián, cao giọng quát lên. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu, ngọc khí tranh chữ, từ đâu mà đến, còn không mau chi tiết khai báo. Trường sinh đơn thuần biết rõ còn cố hỏi, ngô kỳ gián tự biết đối lý, chỉ có thể cúi đầu không nói. Tất cả mọi người phê xem đều đã nghe được Trường sinh mục đích cũng đã đạt đến Lúc này Chuyện nơi đây đã xử lý xong Trường sinh bắt đầu lo lắng Hình bộ thượng thư nhận được tin tức Về sau lại không chạy đến đây ngăn cả Tiếp xuống Hắn cũng có chút nóng lòng Thẳng cho đến khi nhìn thấy kiệu xe Kéo phủ vải tím Đi phía sau đại đội Nha dịch Lúc này hắn mới yên lòng Màu sắc của kiệu xe kéo cũng là có quy định. Có thể sử dụng tử sắc kiệu xe kéo, chỉ ít cũng là tam phẩm trở lên quan viên. Mà ở phía sau đi theo mấy chục tên quan sai, càng nói rõ đây chính là hình bộ thượng thư. Không chỉ Trường Sinh thấy được kiệu xe kéo ở phía xa, Ngô Kỳ một mục quý gói ngoài cửa cũng nhìn thấy. Mắt thấy cứu tinh tới, bắt đầu dãy dụa đứng dậy, cao giọng kêu cứu. Chỉ sợ Ngô Kỳ San hô to chuyện xấu Trường sinh liền hướng một bên đại đầu Đưa mắt lít qua một cái Người sau hiểu ý Hướng về phía gáy của ngô kỳ gián Đưa ra một trưởng Trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu Lãnh binh giàu ý lo lắng nhất Chính là hình bộ thượng thư Sẽ đích thân chạy đến Mắt thấy đối phương thật tới Có chút ít thất thỏ nhìn về phía trường sinh Nhưng thấy trường sinh miệng hơi mỉm cười Trong lòng càng kinh ngạc Vốn là không hiểu ra sao Lần này lại càng thêm tràn đầy nghi hoặc Kiệu xe kéo vội vàng đi vào Kiệu phu hạ kiệu vẩy màn Hình bộ thượng thư tức xùi bọt mép Bước nhanh đến phía trước Cuồng vọng tiểu nhi Gan to bằng trời Vừa mới nhiệm chức liền dùng việc công để báo thù riêng Bắt ta hình bộ quan viên Ngự sử đài giám sát bách quan Hình bộ cũng trong danh sách giám sát Hình bộ lang trung ngô kỳ rán Ăn hối lộ trái pháp luật Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, trường sinh nghiêm mặt mà nói. Được, chưa từng định tội liền đã tự mình xét nhà, đây chính là đại tội, ngày mai tào chiều, bản quan. Trường sinh nguyên bản còn muốn nói vài lời xã giao, nhưng đối phương cách hắn quá gần, mồm hôi hô to, nước bọt bay loạn, vang đến trên mặt hắn. Trường sinh trong lòng căm hận, không đợi đối phương nói xong, liền chở tay cho một cái bạt tai. Tiếng bạc tai đánh vang dội. Hình bộ thượng thư tuổi đã gần 50. Lại là văn thần. Chỗ nào chịu nổi. Nhất thời ngất xỉu ngã nhào xuống đất. Song phương đám người chẳng ai ngờ. Trường sinh thậm chí ngay cả hình bộ thượng thư cũng dám đánh. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau. Đám người hình bộ dẫn đầu lấy lại tinh thần. Binh khí vung lên. Đao kiếm ra khỏi vỏ Mắt thấy đối phương lộ ra binh khí. Ngự sử đài bộ khoái cũng nhao nhao rút đao khiêu chiến. Ngự sử đài cùng hình bộ đều là nha môn xử lý tội phạm, đều có quyền hạn chấp pháp bắt người. Bây giờ dương cung bạt kiếm, hơi không cẩn thận, ngay lập tức sẽ động thủ chém giết. Mắt thấy có người muốn tiến lên, nâng đỡ vị hình bộ thượng thư đã ngã xuống đất. Trường Sinh nhíu mày rồi dơ chân đem đối phương đạp bay. Ngược lại, rắt lấy cổ áo của hình bộ thượng thư, ném cho Dương Khai ở một bên, cùng lúc đó cao giọng hô. Ngô Kỳ Gián ăn hối lộ trái pháp luật, đã thú nhận hình bộ thượng thư là đồng mưu. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đồng tội luận xử. Mắt thấy bản bộ đường quan bị đối phương bắt được. Hình bộ đám người thất kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Trấn trụ đám người hình bộ Trường sinh cũng không chậm trễ, ra lệnh một tiếng, đám bộ khoái đồng loạt động thủ, tức đi binh khí của hình bộ nhà dịch. Trường sinh lúc này trở mình lên ngựa, run cương đi đầu. Hai tên thủ phạm chính cùng một đám hình bộ nhà dịch, tính cả ngô kỳ dán ra quyến, toàn bộ áp tải. Trước đó tìm ra vàng bạc, chứng cứ phạm tội, cũng tất cả xếp lên xe mang đi. Trường sinh, chương 156. Quan trường phức tạp. Trường sinh cưỡi hắc công tử đi ở phía trước đội ngũ, đằng sau có trên dưới trăm tên ngự sử đài bộ khoái, áp lấy một nhà ngô kỳ gián cùng hơn 10 vị hình bộ nha dịch, hình bộ thượng thư cùng ngô kỳ gián đều đã bị đánh ngất xỉu, được dùng ngựa để chở đi. Một nhóm gần 200 người rêu rào khắp nơi, trùng trùng điệp điệp trở về ngự sử đài. Người đi đường Chưa từng gặp qua trận thế lớn như vậy Đều kinh ngạc nghi hoặc Ngựa sử đài trước đó Mang binh đi về phía nam Đám người bọn hắn đều nhìn thấy được Mà sau đó hình bộ thượng thư Mang binh vội vã cũng đi về phía nam Bọn hắn cũng nhìn thấy Vậy mà sao chỉ trong chút ít thời gian ngự sử đài Liền đem hình bộ quan viên bắt lại Chẳng những đem người bắt lại Đằng sau trên xe ngựa Còn chứa rất nhiều dương lớn Đây là đem nhà ai tịch thu đến Trước đó từng mang danh võ trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố Lần này trường sinh đối mặt với người qua đường vây xem Và nhìn chăm chú đã có thể thản nhiên tiếp nhận Mặc dù làm kiện đại sự oanh động Triều chính Tâm tình của hắn vẫn tương đối bình tĩnh Bởi vì trong lòng hắn có nắm chắc Biết sự tình sẽ không làm tới mức không thể vãn hồi Cùng trường sinh bình tĩnh có khác biệt Ngựa sử đài giao ý Bộ đầu cùng với một đám bộ khoái Tâm tình rất là kích động Trước khi trường sinh nhậm chức, ngựa sử đài tại Tam Pháp ty là thấp nhất địa vị. Phần lớn trường an dân chúng chỉ biết đại lý tự cùng hình bộ, cũng không biết đến ngựa sử đài. Lại không quản trường sinh tiếp theo có thể hay không bị bãi quan xung quân. Chỉ ít giờ khác này ngựa sử đài là uy phong bắt diện. Thân là ngựa sử đài quan sai, đám người này chưa hề uy phong đến như vậy. Mặc dù lúc trước bị đánh, Bọn người giàu ý lúc này Cũng không cảm giác mất mặt Bởi vì trường sinh không chỉ dám đánh hắn Liền hình bộ thượng thư cũng dám đánh Điều này nói rõ Trường sinh mặc kệ ở đâu cũng dám ra tay Mà không phải chỉ dám bạo ngược Với người của mình Bởi vì mang theo Một nhà ngu kỳ sán Đội ngũ tiến lên rất là chậm chạp Lề mề hơn nửa canh giờ Mới chạy tới ngự sử đài Vừa tới ngự sử đài Trường sinh liền nhìn thấy Ở phía đông trên đường phố xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc Chăm chú nhìn kỹ Hóa ra là Trương Thiện cùng Trương Mạc huynh Muội Mắt thấy hai người thần thái Xuất phát vội vàng Trường Sinh vội vàng tung người xuống ngựa Bước nhanh nganh đón Tới phụ cận hai người lập tức chắp tay cúi thấp Cung kính hành lễ Gì đây? Ngươi làm cái cản rỡ gì vậy? Trương Thiện tức giận ngắt lời Trường Sinh Trường Sinh nghe vậy, nghi hoặc nhíu mày Một bên trương mặt thầy thế vội vàng kéo hắn Tới bên đường Ngươi làm sao lại đem hình bộ quan viên bắt lại Bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật Không đợi trường sinh nói xong Trương Thiện lại lần nữa ngắt lời hắn Cùng chúng ta Ngươi còn dở giọng Hôm nay Thời điểm sớm đi Ở trên triều đình Bọn hắn đã từng phản đối ngươi nhậm chức ngựa sử đại phu Có phải là có chuyện này Sư bá Ngài là làm sao biết được Trường sinh nghi hoặc Trường tiện không có trả lời vấn đề của trường sinh Mà cười khổ lắc đầu Người cái gì cũng tốt Người cho dù có ý Lấy việc công báo thủ riêng Cũng phải đem cái mông ngồi ấm chỗ đã chứ Coi như quan mới đến Đốt ba đồng lửa Người cũng không thể loạn đốt Người liền hình bộ thượng thư cũng dám bắt Đây là chính tam phẩm lục bộ đường quan Ai à Tức chết ta rồi Ngươi mau đem người thả cho ta Tới lúc này Trường sinh mới bừng tỉnh đại ngộ Sư bá Ngài cùng sư thúc là tới nói giúp chuyện à Đừng nói nhiều Ngươi chỉ nói ngươi thả hay không Trương thiện vẻ mặt thật là gấp Thả thả Trường sinh liên tục gật đầu Bất quá Ngài để cho ta biết Ai là để các ngươi đến đây Một bên trương mặt mở miệng nói Ngươi còn nhớ hay không Lúc ngươi ở tại bảo thanh khách sạn Ta từng phái người đưa cho ngươi một hộp điểm tâm. Đúng là có chuyện này. Khách sạn hòa kế trước có nói cao đại nhân gia đình đưa tới. Trường sinh nói đến chỗ này bừng tỉnh đại ngộ. Vị cao đại nhân kia không phải là môn hạ tỉnh cao hầu hay sao? Chính là hắn. Cao đại nhân cùng chúng ta Long hồ Sơn. Quan hệ cũng không tệ. Trương Mạc nói. Mấy ngày trước đây, mẹ của hắn có tổ chức mừng thọ. Chúng ta đã tới chúc mừng. Hôm nay... Thời điểm ở trên triều đình Hắn từng ra sức giúp đỡ Toàn lực tiến cử ngươi là hiền tài Trường sinh nghe vậy Lông mày cau chặt Cái vị cao đại nhân này Thật đúng là thuận nước song thuyền Nếu là không có dân phục cung đưa tay thụ ý Lão già này sẽ không giúp hắn nói chuyện Nghe Trường Mạc ý tứ Lão già này lại đem tiến cử hiền tài ân tình Đưa cho Long Hồ Sơn Cái này khiến cho hắn cảm giác rất là khó chịu Trương Mạc lại nói Chúng ta nguyên bản Đang cùng thượng thanh đồng đạo nghị sự Cao đại nhân phái người đến đây cáo chi việc này Mời chúng ta ra mặt Nói chuyện cùng ngươi Hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình Đưa tay thả người Người bắt ôn thượng đức Chính là môn sinh của hắn Ôn thượng đức là hình bộ thượng thư hay sao Trường sinh thuận miệng hỏi Trường thiện bị trường sinh chọc giận cười Người đều bị ngươi bắt trở về Ngươi còn không biết Người ta tên là gì hay sao Trường sinh xấu hổ cười ngượng ngùng Được rồi, đừng lề mề Mau chóng đem người thả đi Trường mặc thúc giục Vâng, Trừng sinh gần đầu Đi, chúng ta đi Về sau làm việc ổn thỏa một chút Chờ để nhuyệt huyết Xông lên đầu, tùy ý làm bậy Trường thiện nói Vâng, ta đã nhớ kỹ Sư bá, ngài đi vào ngồi một lát đi Trường sinh mời Nhiều người phức tạp Chúng ta liền không qua Trường thiện nói Ta nghe nói ngươi còn đem ôn thượng thư đánh, nhờ kĩ cho người ta buổi cái lễ, thật sự là quá làm loạn. Thấy Trừng Sinh mày bĩu môi, Trương Mặc biết hắn cũng không nguyện ý, liền ôn nhu khuyên nhủ. Đường đường hình bộ thượng thư đều bị ngươi bắt lại, mặt mũi của hắn không nhịn được, nghe ta trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, cùng hắn hạ cái bậc thang để tránh cho hắn nghi hận trả thù. Được, Trừng Sinh gần đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng cũng không cam lòng Nhỏ giọng thầm thì Cái tên ôn thượng Đức này Nhất định là tham quan Các ngài đến kịp thời Nếu là tới chậm Ta cho hắn nếm chút hình cụ Cái gì ăn hối lộ trái pháp luật Ta đều có thể từ hắn hỏi ra Người còn nghĩ Đem tam phẩm đại quan ra hình tra tấn hay sao Trương tiện trừng mắt Trương mặc thấy thế vội vàng ở giữa nói đỡ Được rồi Đừng oán trách Nhanh đi thẳng người. Một đám đồng đạo đang chờ chúng ta. Chúng ta đi trước. Trước mắt bao người. Hai người cũng không tiện chờ lâu. Vội vàng rời đi. đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trường sinh quay người trở về. Triều đình cục diện chính trị. So với hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Hắn không nghĩ tới. Cao hầu vậy mà cùng Long hồ Sơn có giao tình. Người này rõ ràng là hoạn quan một đảng. Long hồ Sơn cùng người này đi quá gần. Sợ là về sau gặp phải Hoàng thượng phản cảm Cùng kiêng kỵ Nghĩ đến chuyện hôm qua Hoàng thượng đã âm thầm thăm dò Trường sinh tâm tình càng phát ra nặng nề Hoàng thượng tối hôm qua đã từng thăm dò qua Hắn nếu như cùng nghe ra Cùng Long hồ Sơn phát sinh xung đột Trường sinh sẽ đứng ở chỗ nào Hiện tại xem ra Hoàng thượng tối hôm qua thăm dò Cũng không phải là bắn tên không đích Hoàng thượng rất có thể biết được Long Hổ Sơn cùng Cao Hầu có quan hệ cá nhân Bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng mặc dù tín nhiệm Long hồ Sơn Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Dù sao Long hồ Sơn cùng Cao Hầu có quan hệ cá nhân Mà Cao Hầu bản thân lại là hoạn quan một đảng Bất quá Liền suy nghĩ minh mạch trong đó duyên cớ Hắn cũng không làm được cái gì Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hy vọng Hoàng thượng cùng Long hồ Sơn Vĩnh viễn không muốn trở mặt thành thù Lúc này, ôn thượng Đức đã tỉnh lại, đang có cóp trên mặt đất rên hừ hừ. Bởi vì trước đó ăn đòn, mắt thấy trường sinh quay người trở về, dọa tới sắc mặt trắng bệch, người run như cây sấy. Đem binh khí trả cho bọn hắn, rồi thả người. Trường sinh hướng giáo ý mang binh nói ra, rồi lại hướng ôn thượng Đức nói. Ôn đại nhân, một trận hiểu lầm, sư bà ta bảo ta nói lời xin lỗi ngươi. Nghe được Trừng Sinh nói lời mềm mỏng, Ôn Thượng Đức trong nháy mắt hồi phục lại quan uy, chống đất đứng dậy, trợn mắt quát hỏi. Người nói thật là nhẹ nhàng, ngươi lấy việc công báo thủ riêng, cả gan làm loạn, bản quan tuyệt sẽ không từ bỏ." Thấy đối phương đờm một tức, lại tiến thêm một thước, Trừng Sinh mày nhìn hằm hằm. "Ta vốn là không muốn thả ngươi, là cao đại nhân, xin sư bá sư thúc của ta tới đây cầu tình." Ngươi còn dám rông dài, ta liền đem ngươi bắt vào, hình cụ cho ngươi dùng thử vài món, đem mấy thứ bẩn thỉu trong bụng ngươi, móc ra cho bằng hết. Nghe được lời của Trường Sinh, ôn Thượng Đức cảm thấy sợ hãi. Trường Sinh làm việc bất luận trương pháp, hắn cũng không chút nghi ngờ, Trường Sinh thật sự sẽ tra tờn hắn. Liền lửa giận đầy bụng cũng không dám tiếp tục ổn ào vàn nàn, chỉ có thể cao giọng hô quát, mệnh cho hình bộ quan sai. Đem Ngô Kỳ Gián một nhà đưa trở về. Các người có thể đi. Ngô Kỳ Gián một nhà không thể đi. Ta muốn bắt hắn tra tấn. Không thẩm vấn ra chút bí mật. Bắt các người một chút chứng cứ. Các người chắc chắn sẽ cáo vào chiều đường. Chửi bới nói xấu. Trường sinh cao giọng nói. Ôn Thượng Đức là khoa cử xuất thân. Trường sinh là vũ cử xuất thân. Hắn thấy trường sinh chính là tú tài gặp quan binh. Nói không nghe cũng đánh không lại Rơi vào đường cùng Chỉ có thể tiến vào kiệu xe Thúc dục kiệu phu lên kiệu trở về Sau đó Từ kiệu xe bên trong Mắng to thủ hạ quan sai Nhát gan vô năng Thời khắc mấu chốt Chưa từng liều mạng hộ chủ Thả đi ôn thượng đức Trường sinh lập tức thúc dục đám người Đem ngô kỳ gián gia quyến bắt giam Rồi đem ngô kỳ dán Mang tới hình phòng Ngự sử đài hình phòng có vẻ như một thời gian chưa sử dụng qua, cho bụi rơi thành một lớp dày. Những hình cụ treo trên tường lúc này đều đã rỉ sét. Trường Sinh không biết những hình cụ này, nhưng Lao Đầu Nhi thì lại biết. Thấy hắn hiếu kỳ dò xét, liền có lòng tiến lên giải thích. Trường Sinh thế thế vội vàng khoát tay ngăn lại. Trước tiên sai người dùng nước lạnh đem Ngô Kỳ Dán dội tỉnh. Sau đó hô lại, "Lao Đầu Nhi, ra lệnh cho hắn." Hướng mình giải thích những cái hình cụ công dụng trên tường Ngô Kỳ Gián là quan văn Chưa từng gặp qua cái loại tràng diện như vậy Nghe những lời giới thiệu của Lao Đầu Nhi Dọa tới mặt cắt không còn chút máu Kỳ thực, những hình cụ này hắn đều biết Chỉ là không nghĩ tới một ngày sẽ dùng trên người mình Trường sinh cũng chỉ nghĩ dọa hắn một chút Không nghĩ thật dùng hình Nghe Lao Đầu Nhi giới thiệu trậu than bàn ủi Liền sai người trong lửa đốt than Làm nóng bàn ủi Trước mặt là cực hình Không có mấy người có thể chịu được Ngô Kỳ Gián cũng không phải là ngoại lệ Mắt thấy lửa than nổi lên Bàn ủi càng ngày càng đỏ Liền kinh hồn táng đảm Vội vàng chịu nhận lỗi Liên thanh cầu xin tha thứ Mắt thấy thời cơ muồi Trường sinh bắt đầu tự mình thẩm vấn Ngô Kỳ Gián cũng là một tên tham quan Thông đồng với địch phản quốc mưu đồ bí mật tạo phản Cái loại chuyện này Hắn là làm không được trưởng sinh cũng không vu oan giá họa Mà là hỏi hắn tình hình Ở hình bộ Hắn ăn hối lộ như thế nào Nhà tù cách hình phòng không xa Nghe được vợ con Lớn nhỏ kêu khóc Ngô kỳ gián trực tiếp thất lạc Người này Thân là hình bộ lang trung Xảy ra chuyện sau đó Hình bộ thượng thư Tự mình dẫn người tới cứu viện Nói rõ người này tâmúc của hình bộ thượng thư hắn biết đến bí mật thật sự là không ít cho dù là trường Sin cố gắng đã tới nhanh chóng cũng chưa kịp thẩm vấn xong không lâu lắm liền có người thông bẩm có người cầm danhếp cao hầu đến đây cầu kiến trường sinh đoán được người kia vì sao mà đến liền không hề rời đi hìnhòng mà sai người đem người cầu kiến dẫn vào người đến Chính là quản gia của Cao Phủ Lúc tiến vào Ngô Kỳ Gián đang ký tên đồng ý Trên khẩu cung Người tới đi vào hình phòng Nhìn Trường Sinh cung kính hành lễ Sau đó báo lên tính danh Nói rõ ý đồ đến Đợi người tới nói rõ ý đồ Trường Sinh như mày Nhìn người này một chút Hắn chưa từng đoán sai Người này chính là Cao Hầu Phái tới để cứu người Lúc trước Trương Thiện cùng Trương mặc xuất mã Hắn đã thả đi ôn thượng thư Hắn bán chính là mặt mũi của Trương Thiện cùng Trương Mặc Lần này, Cao Hầu lại phái quản gia tới Kỳ thực là đang thăm dò Hắn có thể hay không bán mặt mũi cho mình